Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net này thì cô cũng không nên quan tâm cái gì là ruột xe của phái nữ Nếu đã không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì cũng lắm chỉ là không gặp nhau mà thôi nếu như tôi không thể khẳng định vị trí của mình trong lòng của anh là thân phận gì thì cái gì tôi cũng không thể làm nếu như không thể làm bạn bè được nữa tôi cũng không thể tiếp tục chờ đợi bên cạnh anh cô già xa nói lên tâm sự của mình Đơn giản hơn là cô đã chịu đựng đổ lại tra tấn này rồi Nghe xong lời nói của cô Trong lòng của Lân Tĩnh Hành rất phức tạp Có một chút giận Lại có một chút tức Nhưng cũng có rất nhiều cảm xúc không rõ ràng Phần nhiều là đau lòng Còn lại là bất lực Đột nhiên anh hiểu được tại sao cô phải bỏ đi Qua nhiều năm như vậy Cô vẫn ở bên cạnh anh Nhưng anh vẫn ở trước mặt cô qua lại Với rất nhiều phụ nữ Thậm chí không dám nói rằng từ trên giường Với một người phụ nữ khác đã chạy tới rồi Đã nhiều năm Một người rất tệ hại như anh Mà bây giờ cô lại có quan hệ thân mật với anh Khó tránh khỏi trong lòng cô sẽ mâu thuẫn Anh không vừa nhận anh là lãng tử Cho tới nay cho tới bây giờ Cũng không ở lâu bên cạnh một người phụ nữ nào cả Nhưng mùa một đêm kia Lại làm cho anh tỉnh ngộ Phụ nữ Người phụ nữ mà anh muốn có lại luôn ở bên cạnh anh Thế nhưng ngay từ đầu đến cuối Anh đều không phát hiện ra Từ dục chính là người phụ nữ anh muốn. Chỉ là anh đã lưu lòng đã lâu. Đột nhiên muốn cô tin tưởng sẽ là rất khó. Cô không tin anh, thậm chí là sợ anh. Cho nên sau một đêm, liền từ bên cạnh anh bỏ đi, chỉ muốn một mình yên tĩnh, muốn họ trở thành bạn bè như là lúc ban đầu. Sao được chứ? Làm sao anh có thể cho phép mình thật là vất vả mới tìm được một cô gái tốt lại một lần nữa trở thành bạn bè. Lần nữa thả cho cô tự do, khiến một người đàn ông khác có cơ hội dẫn cô rời khỏi anh. Cũng không bương tay, anh tuyệt đối sẽ không làm điều đó. Được, vậy thì năm ngày. Lần tĩnh hành biết tính của cô, nếu ép buộc thì tuyệt đối sẽ không phải là một biện pháp tốt. Trong vòng năm ngày nay, anh phải nghĩ ra một cách tốt nhất để biểu đạt tâm ý của anh, để cho cô biết anh tuyệt đối là thật lòng, chỉ là anh không khỏi nhấn mạnh. Sợ cô thời dịp này lại chạy trốn Tới một nơi anh không thể nào tìm được Trốn tránh không phải là biện pháp Đừng để tôi dùng một phương pháp khác Để ép em trở về Anh thận trọng cất lời cảnh cáo cô Tôi biết Dừng tờ dục cũng không muốn tiếp tục trốn tránh Là đúng là sai Đi hay ở, Thì cô sẽ đều cho anh một câu trả lời Trong điện thoại Lại rơi vào yên tĩnh Hai người cũng biết nên phải cốt điện thoại nhưng rồi lại không ai cúp trước mơ hồ trong không khí có một loại cảm giác thắc thường lần tiện hành nắm chặt điện thoại trong tay hơn trong lòng lại muốn thông qua điện thoại nắm được bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh kia của cô anh biết không nơi này thời tiết rất là đẹp đột nhiên dương tư dục nhàn nhạt, nhạt mở miệng gió thổi qua mang đến hương cỏ mát mẻ trời trong nắng ấm làm cô nhớ tới khi mới quen biết anh bọn họ không chỉ một lần đi ở trên cỏ Lần tiếng hành nhìn mây bay, bay ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Tôi ghét sự xa cách của em. Anh cấp tiếng nói, cô không có bên cạnh anh, bọn họ không ở cùng một nơi trên thành phố này. Thậm chí cô còn muốn gặt anh ra khỏi trái tim của cô. Như vậy, anh nên làm như thế nào đây? Trước kia, biểu hiện của anh thật xấu. Thế nhưng em cũng cần phải cho anh cơ hội. Không nên trực tiếp phán anh tử hình như vậy chứ. Đây chính là yêu cầu duy nhất của anh. Dương tự dục cắn môi Anh không thể tin rằng Lại nói ra những lời này Trong lòng cô vừa đau lại vừa ngọt ngào Phức tạp đến mức không thể nào hình dung được Chẳng lẽ anh thật sự không giống Với trước kia sao Dương từ dục lắc đầu Không muốn chỉ vì vài câu nói của anh mà dao động Lại một lần nữa trở thành tiểu quỷ nhát can Vội vã cúp điện thoại từ dục à Nghe tiếng điện thoại bị cắt đứt Thì trong lòng của Lương Tĩnh Hanh căng thẳng Cũng không nghe được giọng nói của cô Không có cô ở bên cạnh Anh mới ý thức được Anh không có cách nào vui vẻ Rốt cuộc là tại sao chứ Anh cũng không thể nào hiểu được Chỉ là đột nhiên suy nghĩ Tôi muốn chiếm lấy cô để làm của riêng của mình Lại rất là mãnh liệt Sợ hãi mất đi cô Nên vội vàng muốn đem cô giữ lại bên người Rồi sau đó sẽ không bao giờ buông tay ra nữa Trời hả từ dục à, Em thật sự đã hạm anh một cách thảm hại rồi Năm ngày chớp mắt một cái sẽ qua, nhưng đối với Lương Tĩnh Hành lại dài như một thế kỷ. Vốn thường 5 ngày không gặp mặt, cô có thể nghe điện thoại của anh, anh có thể nghe được giọng nói của cô, Tàn ngẫu với cô một. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net